Dòng sông nơi đây hiền hòa, chạy trôi qua bao mùa mưa nắng, ôm tròn trong lòng những ký ức về một vùng đất bình yên. Nước sông vẫn chảy lặng lẽ, nghe những lời thì thầm của đất trời, như âm vàng của lần điệu quan họ mượt mà đầm thắm. Bên bờ sông, người dân cầm cụi trồng hoa màu, những vườn hoa tím nở rộ, như tu điểm thêm nét thơ mộng cho bức tranh quê. Khi nước sông dâng cao, những chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhẹ lướt trên mặt nước, Người dân cần mẫn trèo thuyền đi đánh cá để mưu sinh từ nguồn nước và dòng sông Văn Tặng. cuộc sống ven sông kinh như vậy trôi qua, bệnh dị mà đậm đà, như chính bản chất con người nơi đây vậy. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy, trên dòng sông Huỳnh Hòa kia lại có những công việc không phải ai cũng dám làm. Trong cái tính nặng của dòng nước, có những con người ngày đêm đối mặt với sự tàn khốc, thực hiện công việc để đau thương và ám mảnh. Vẫn những thi thể xấu số Đang đầm mình trong dòng nước lạnh. Đó là công việc mà chỉ những ai gan giả, Thấu hiểu nỗi đau của cuộc đời mới có thể đảm nhận. cái dáng dấp cầm linh Đôi mắt chịu nặng, Và những bước chân lạng lẽ của họ, Như hòa vào trong dòng sông, Trở thành một phần không thể thiếu, Của bức tranh cuộc sống nơi đây, Dù buồn bã nhưng đầy ý nghĩa. Dòng sông đó cứ như vậy chảy, Đời người vẫn cứ tiếp nối, Và những người âm thầm vốt sát, Vẫn cần mẫn làm công việc của mình Họ không chỉ làm vì miếng cứu manh áo Mà còn vì một trách nhiệm cao cả hơn Với lòng người Với nhân thế Để trả lại cho những người đã khuất một chút yên bình cuối cùng Trước khi trở về với cát bụi Sau khi trải qua kỳ thiên nghi Đầy áp lực và căng thẳng Họ cuối cùng cũng được trở về quê nhà Nơi mà có thể tạm quên đi Những bộn bề của cuộc sống học hành Và bước chân vào căn phòng quen thuộc Hậu không kịp chào hỏi ai. Liền ném cái bà lù to kỉnh với đống quần áo đỉnh kỉnh vào góc phòng. Như thế muốn trút bỏ hết cánh nặng mà mình đã mang theo suốt những tháng ngày ôn thì vất vả. Nó thẳng người xuống giường một cách uề oài. Cảm giác sức nặng của cả thế giới như vừa được gỡ bỏ khỏi vai. Thở dài để mệt mỏi hậu tự nhủ. Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Thì vì trả cử chứ đau hết cả đâu. Vì thế này mình về làm với Mẹ thể phong thủy dạo đó cho nó nhàn Theo thầy học từ bé rồi giật Để không thế này thật là phí Hầu năm đó mắt nhìn lên trần nhà Đầu ốc thả lòng Nhưng trong lòng lại không khỏi băn khoăn Về những lựa chọn của mình Liệu con đường mà nó đang đi Có thực sự là điều nó mong muốn Và nếu từ bỏ Liệu có quá muộn để quay trở về con đường Mà mẹ đã vạch ra từ khi còn nhỏ Những suy nghĩ đó Cứ chập trồn trong tâm trí của hậu Hậu nằm trần trọc trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc. Hậu cố gắng tìm cho mình chút giấc ngủ sau những ngày dài căng thẳng. Mạnh nhắm hở tâm trí mơ màng giữa thực và mộng. Nó tưởng như đã có thể chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khi vừa kịp thả lòng đôi chút, từ dưới nhà tiếng của mẹ nó vang lên gọi ấm. Thằng hậu đâu? ra bạn gọi này con ơi! Hậu giận mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Nó ngồi dậy vội vàng đeo đôi giếp tổ ong hấp tấp chạy xuống tầng 2 trong cơn vội vã Hậu lặng trọn suýt ngã Nhưng kì bám vào lan can để giữ thăng bằng Khi vừa tới tầng 1 nó lao ra ngoài cầm Lòng đầy tò mò không biết có chuyện gì Mà mẹ lại gọi gấp gáp như vậy Ra tên nơi Hậu thấy một cậu thanh niên đang đứng trên chiếc xe máy Vọc rắn cào giáo cương mặt thân quen với cặp kính cận Hậu nhận ra ngay đó là anh Văn Hậu thở vào nhưng mà cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh Văn xuất hiện ở đây vào giờ này. Ồ anh Văn, em chào anh, anh vào đây chơi đá sao đứng đây, trời đang gió rét mà. Ngày thanh niên tên Văn chống xe, xuất chìa khóa ra rồi tiến lại gần hậu. Không nói một lời nào, anh kéo hậu ra khắp sân, nơi có chiếc cây đá khuất gió để nói chuyện. Khi cả ngay đang ngồi xuống, anh Văn chậm rãi tháo chiếc khẩu trang để lộ ra một cưng mặt quen thuộc. Mà đã lâu hậu không gặp Anh Văn nhìn hậu vì ánh mắt đầy nghiêm túc Rồi nhẹ giọng hỏi Mày còn nhớ thầy chung Ở trước dậy mình hồi cấp 2 không Em nhớ Năm nào mà em trả về thăm thầy Mà thầy làm sao vậy anh Anh Văn ngồi im lặng một lúc Đôi mắt xa xăm như đang chìm Và những suy nghĩ đầy sâu lắng Công gian trùng quanh như lắng động Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua Sau một hồi chấm ngâm Anh khẽ thở dài Rồi nói với Hậu bằng một giọng chậm rãi đầy tâm sự. Nhà thầy vừa có tang Có trai của thầy đi cầu tối ở chân cầu Bến Tuần. Chẳng ai biết làm sao chết đối ở dưới sông. Thằng Hậu nghe xong thì bất ngờ nó lại hỏi. Cái gì chết đối? Thế đã tìm được xác chưa? Lỡ nó trêu thì sao? Trêu cái gì mà trêu chứ? Nó chết rồi. Chỉ là chưa tìm thấy xác đâu thôi. Cũng đã được gần hai ngày. Từ hôm kia mấy ông hút cát ở bờ sông để lên tàu. Thấy dép giặt vào bờ, lại thấy có cây chân trắng bạch thỏ lên. Thế là người ta hỏi nhau có người chết đuối. Bảo nhau ra kéo sát vào, thì cây chân như bị cái gì đó lôi xuống nước mất dạng. Ngay đến đây thì hậu lập tức liên tưởng đến những câu chuyện rụng rợn mà người dân quê thường hay kể về khúc sông này. Nghe bảo đó là nơi có ma già ngày kéo chân hay những người xấu số xuống đáy sông. Nó dùng mình cảm giác lạnh gáy nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng. Thế thì ma ra bắt người dưới còn gì Ở đó bao năm mà lại không biết sông ngòi thế nào. Còn đi câu tối nữa chứ. Anh Văn nghe hậu nói xong thì lắc đầu ngay. Cương mặt hiện rõ vẻ không đồng tình. Anh thẳng thắn phản bác giọng đầy chất nịch. Mày đừng có tin mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn Toàn là do người ta đồn thổi lên thôi. Chỗ sông đó nước chảy xiết. Lại sâu dễ xảy ra tai nạn. Nhất là với những ai không cẩn thận. Chứ ma quỷ gì... Toàn mấy thương mê tín không đâu. Những cái chuyện như vậy mình phải giải thích bằng khoảng học chứ không thể đổ thừa cho ma ra hay cái gì khác được đâu. Mà này anh sang nhà mày qua giúp thầy làm phép để lấy lại lẫn xác lẫn hồn cho thằng bé. Thằng hậu bất sát vì cười rồi bảo. Trời đất ơi anh, em làm pháp sư giỏm học chơi tới đâu. Mà thôi, cái để đó em làm thử xem. cậu lắm ma lôi cho thầy em qua tóm con ma là được. Nó đặn nó chạy vội vào trong nhà vừa chạy nó vừa bảo. Anh chạy em một chút em ra ngay. Hậu chạy vào trong nhà lôi từ trong tủ sau một cái túi vải đen được buộc cẩn thận. Khi mở túi ra bên trong hiện lên hai thành kiếm gỗ đựng vẽ bùa chú. Một xếp giấy vàng để vẽ bùa, vài cây bút lông, một lọ thủy tinh đựng mực. Một hồm chu sa đỏ vào một cái lọ khác. Sau khi kiểm tra đồ đạc, nó thấy không thiếu thứ gì. Tuy nhiên thì khi thấy có một lọ còn lại mà không nhớ rõ công dụng, hậu bèn mở ra và ngay lập tức, một mùi tanh hôi cổ máu sụp lên. Hòa ra đó là cây lọ đựng máu gà mà nó đã dùng nhưng quên không rửa sạch. Thằng hầu mới ngó xuống nhà rồi gọi lên, Mẹ ơi, con cái tiếc con gà trống trong chuồng nha, có xin ít máu gà đi làm phép chỗ bên thầy chung Gà cúng do ông nội đó con, chưa thịt được, mày đi kiếm chỗ khác cho mẹ nhờ. Thằng hậu đứng trên phòng nghe mẹ nói thì cảm thấy bất lực, không biết làm thế nào. Cuối cùng nó quyết định đến nhà thầy chung trước, rồi mới xin máu gà sau. Vội vàng sách túi đồ khoác ba lô lên lưng, nó chạy xuống dưới nhà. Và lúc mẹ từ trong bếp bước ra, thầy hậu đang vội vã chuẩn bị ra ngoài bà hỏi. thế lại đi làm lễ hả con, bao giờ về? Con đi làm lễ chắc chỉ một hai hôm là xong thôi mẹ. cả mà cho con làm lễ, nằm ở cùng đường về nhà ông nội. Có gì con sẽ về đó trước. mấy hôm nữa là giúp ông rồi mà. Mày nhìn nó với một ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy hiểu biết rồi dặn. Đi cẩn thận. Về quê nhớ mua ít đồ lễ thắp hương cho ông bà nghe chưa. Con nhớ rồi con đi đây. Rồi sau đó nó quê lưng nhanh chóng bước ra ngoài. Nói đoạn nó chạy ra lùi xe ra khỏi sân đổi chiếc mũ bảo hiểm lên rồi nổ máy. Nó cổng anh văn lên đường Phóng xe về phía nhà thầy Trung, nhà thầy Trung nằm gần cầu Bến Tuần, cách nhà nó 15 cây, dù hai người lái xe nhanh nhưng vẫn phải mất khoảng 20 phút mới tới nơi. Khi rẽ đến đoạn chân cầu, hai người dừng lại chiếc cổng một ngôi nhà đang keo cờ rủ, chào quân viên mọi người lặng lẽ di chuyển, không ai nói chuyện với ai, không khí u ám trang Nghiêm bao trùm khắp nơi. Hiếu đứng từ ngoài cầm cố gắng ngó vào bên trong xem thầy có ở nhà không, thì bất chợt từ phía cầu, một người đàn ông với giọng khẳng khẳng điện cất tiếng. Hai cậu đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Hai cậu là bạn con trai tôi đến viếng vậy không? Thằng hậu và anh văn xuống xe kể mũ và khẩu trang, thằng hậu bấy giờ bảo. Em chào thầy, em là hậu á, học sinh cũ hồi cấp 2 của thầy, thầy nhớ em không? Khuôn mặt khắc khổ của thầy Trung, người đã qua tuổi 45, giờ đây tràn đầy chằn đầy dấu hiệu của sự mệt mỏi đau buồn. Đôi mắt của thầy đỏ hoe là dấu vết của những giọt nước mắt đã không ngừng rơi trong thời gian vừa qua, khiến thời gian đi nhiều so với tuổi thực. Khi thầy Trung bước tới gần hai người, sự mệt mỏi và đau đớn trên khuôn mặt của thầy càng hiện rõ. Thầy không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và gương mặt của thầy, người ta có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự kiệt sức. Mà thầy đang phải chịu đựng Thầy Trung bước tới gần hai thằng rồi thầy bảo À thằng hậu Thầy nhớ rồi Cái thằng hay ngủ trong giờ của thầy cần thằng Văn Hai thằng vào nhà đi Thầy phát nước cho Anh Văn xin phép về nhà trước để cất xe và xe quay lại sau về nhà anh gần đây Thằng hậu theo thầy Trung vào trong nhà Vừa bước vào đã cảm nhận ngay bầu không khí ảm đạm của một tăng gia Ngôi nhà chìm trong sự im liềm Nơi đặt quan tài và bàn thờ với di ảnh của người đã khuất Tạo nên một không gian nặng nề và nghiêm trang Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức tang lễ Chỉ chờ xác con của thầy được tìm về Nơi ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài hiên Nơi thầy Trung đã chuẩn bị sẵn nước mời khách Trong không khí nặng nề ấy Hai thầy trò ngồi im lặng một lúc Mỗi người đều cảm nhận được nỗi đau đang hiện nữu chung quanh Cuối cùng nó lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng Thưa thầy Chuyện của em nhà mình Em cũng đang nghe anh Văn kể qua Vậy thầy đã lo tính đến cái việc Mời thầy làm lễ gì chưa Thầy Trung nghe học trò hỏi xong thì thở dài Cưng mạnh để sự mệt mỏi lo lắng Thầy trả lời Thầy cũng đang tính mời người về làm lễ Ngả nỗi là thầy chẳng biết ai đủ cao tay Thầy có hỏi qua nhiều người Nhưng họ đến coi chỗ Còn thầy chết đối thì lại lắc đầu không có nhận Hỏi tại sao thì họ không giải thích Mà chỉ bảo nên để như vậy thì có lẽ sẽ hơn. Cả nhà thầy khóc cạn nước mắt rồi mà chẳng tìm được cách nào cả. Thằng hậu nghe thầy Trung nói như vậy, dần dần hiểu rõ tình trạng căng thẳng và nghiêm trọng. Nó cảm nhận được sự bất lực và đau khổ của thầy Trung qua từng lời nói. Nhìn vào tình cảnh hiện tại, nó bắt đầu hình dung được mức độ khó khăn mà gia đình thầy đang phải đối mặt. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong các nghi lễ tăng gia Nhưng nó biết được rằng Có thể làm được điều gì đó Để hỗ trợ thầy chung trong lúc này Nó mới nói Thầy để em xem thử Nếu không được thì em gọi sư phụ của em qua giúp Cái gì? Em biết làm lễ Thầy cứ để em thử đã Thầy dẫn em ra chỗ sẽ ra chuyện đi Thầy chung gật đầu Lấy cái mũ cối đổi đến đầu Dẫn nó ra đoạn sông dưới chân cầu Khi đến gần khúc sông Nó nhận thấy một làn gói đen Lơi lửng trên mặt nước Khiến cảnh vật chung quanh trở nên mở ảo và bí ẩn Dưới sông có mấy người đang làm việc vất vả Hãy như đựng thầy chung thuê để mò vút xác con trai của thầy Tuy nhiên khi ngay thầy trò đến nơi Những người lặn mò đã mệt mỏi và đang bơi dần vào bờ để nghỉ ngơi Nhìn thấy thầy chung họ lắc đầu ngao ngán Không thể tìm thấy sắc đâu cả Nước sông vào mùa này không quá sâu Dòng chảy không mạnh Nhưng dù đã mở rộng vùng tìm kiếm chằng lưới để ngăn cách xác bị cuốn đi xa và chìm ngụp lạnh, hầu vẫn không thấy gì. Mọi người đều tỏ ra nản lòng vật kịch sức. Thần Hầu bước xuống sát mép sông, quan sát chúng quanh một lượt rồi nghiêm túc nói: "Các anh ngồi nghỉ một lát, xong lát nữa mổ đúng một lần nữa thôi. Em muốn từ cây này, thầy ơi, thầy giúp em chuẩn bị mấy thứ." Vừa nói thần Hầu vừa đi lên chỗ thầy Trung. Lấy ra một mảnh giấy và một cây bút từ trong túi đồ. Nói đứng bên mép sông, tập trung ghi chép một hồi lâu, Giờ mới quay sang bảo thầy Trung. Thầy chuẩn bị nhanh giúp em, tranh thủ trời còn sáng, Em sẽ đưa con trai thầy về. Thầy Trung nhanh chóng chạy về chuẩn bị đồ mà nó đã dặn, Và sau khoảng 15 phút, đã mang đầy đủ các vật dụng ra bờ sông. Đồ lễ gồm có hương hoa vàng mã, gà sống đã làm thịt, Và cả một con lợn quay. Thầy Trung còn nhờ một bác trật lấy một đoạn thân chuối, mượn một đoạn dây thừng dài và hai chiếc thuyền nhỏ. Khi các đồ cần tiết đã được chuẩn bị xong, nó bắt đầu sắp xếp đồ lễ lên mạn thuyền. Trên thuyền có một người chèo thuyền và một người khác cầm sẵn đoạn thừng, chỉ chờ nhảy xuống và vút xác Bên cạnh thuyền của nó là một chiếc thuyền khác được gắn động cư, đã nổ máy và sẵn sàng di chuyển. Nó đứng trên mũi thuyền rút một bó nhang trầm lửa, và bắt đầu lầm nhầm khấn vái. Sau một lúc nó đặt con gà lên thân chuối, cắm muộn quen nhang vào thân chuối rồi thả chuối sông. Thân chuối lập lời chui trên dòng nước, nhẹ nhàng suy theo dòng sông. Tiếp theo nó lấy từ trong túi vải đeo bên hông sau một vật hình như là một mũi tên, đừng quấn bằng bùa vàng vào buộc cả chỉ đỏ. Một tay nó cầm bó nhang, tay còn lại dưới cái hình mũi tên nhỏ trên ngón trỏ. Kỳ là thay cái mũi tên nhỏ đó, Đặt trên đầu ngón trò lại rất vững Không ngừng quay qua các hướng Vậy mà vẫn ở yên trên ngón tay không rơi xuống Nơi chầm chú dõi theo hướng mũi tên chỉ Bước chân theo hướng đó Đồng thời miệng lại lầm dầm niệm chú tiếp tục ngay khi nó ngừng đập chú Cái mũi tên nhỏ lập tức quay phát lại Chỉ ngừng hướng dòng nước chảy Cây thần chuối cùng với con gà Và quen nhang đang lập lời trôi theo dòng Lầm tức cũng quay ngược lại Trên ngực dòng sông Mọi người đứng trên bờ và trên thuyền Đều ngang hốc mồm trước cảnh tượng kỳ đạ này Thầy chuối trên ngực dòng Với tốc độ ngày càng nhanh Khi cách thuyền nó khoảng 5 m Thầy chuối và con gà bất ngờ Bị một đực lưu xuống dòng sông Biến mất hoàn toàn Chỉ chờ có như vậy Thằng hậu quay sang bảo cây chú đang cầm sợi dây thừng Nhanh chú ơi Nhảy thẳng vào cây chú thân chuối vừa chìm Làn xuống vút xác Nhớ buồn dây thừng vào xác đó nha Trước nhỏ thì vậy ngay lập tức nhảy xuống lạnh xuống dưới nước. Sau đúng một phút chung ngoài lên, tay mang theo một cỗ thi thể đã trắng bạch. Nhiều chỗ còn trưng phình. Trên ném dây thừng cho anh đang ngồi trên thuyền gắn động cư, rồi để cho thằng hậu kéo lên thi thể. Khi thi thể được đưa lên thuyền, thằng hậu lập tức nhìn thấy vài cái đầu đen xì nổi lên trên mặt nước. Ánh mắt giận dữ nhìn nó và đám người. Thang Hầu không kịp suy nghĩ ngợi nhiều, nó lập tức rời hết to. Phõng thuyền kéo xác vào bờ nhanh ngay ơi. Anh nhận lệnh ngay lập tức, phõng thuyền về phía bờ, đưa thi thể vòng nhanh. Thang Hầu đứng trên thuyền ném giáo tất cả đồ lễ xuống sông, rồi cũng nhanh chóng quay trở về bờ. Khi thi thể được đưa vào bờ, người nhà thấy chung thấy con trai tất được đưa lên, vội vàng chạy lại ôm xác con của mình. Thằng hậu lập tức chạy đến cạnh vợ chồng thầy chung lại, nghiêm nghị bảo. Người chết đối không được để người nhà đụng vào xác, nếu không sẽ mang họa cho cả gia đình. Thầy muốn nhà thầy lại có thêm người chết nữa sao hả thầy? Mấy ngày hàng xóm thấy tình hình căng thẳng thì cũng chạy lại, lôi người nhà của nạn nhân ra, không cho lại gần thi thể. Là lên tiếng nhà mấy anh đứng đó chạy về nhà thầy chung lấy cái mảnh chiếu để bó sắc lại rồi mang về nhà. Khi về đến nhà thầy chung Thằng hậu đặt thi thể xuống rồi cất cái giọng trầm chầm, chầm của nó. Tất cả mọi người, Người thân cùng huyết thống với nạn nhân đứng cách xa trên 10 bước. Mọi người quay mặt đi giúp cháu để cháu làm lễ. Nhà người ý lời nén nước mắt và làm theo hướng dẫn. Họ cho thi thể vào vải liệm. Trong khi thằng hậu lấy bảy cây nến, Thắp lên, đặt chung quanh sắc của nạn nhân. Theo quan niệm truyền thống, Rằng người chết sông, chết nước thường rất là lạnh cẩn thận sẽ ấm và đưa vào trong quan tài. Sau khi mọi việc được hoàn tất, thi thể được đưa vào trong nhập quan. Lúc này người nhà mới có thể đến gần và lo liệu các công việc còn lại. Nhìn gói bột lợt cầm tím mọi thứ đều ổn, nó cũng đi ra bàn ngồi uống nước. Trong lúc đó ánh mắt vô tình bắt gặp cây chú ban nãy nhảy xuống vớt xác. Đang đi từ căn bếp cũ của nhà thầy trung gia, hình như vừa sửa ấm xong, Lúc ấy trời đã nhá nhầm tối ấy vậy mà nó vẫn thấy rõ bóng lưng Của người đàn ông đi thẳng ra cầm rồi về Thằng Hậu thích như vậy Liền chạy theo rồi gọi với Chú ơi, chú chờ cháu với Có vẻ như ông ta Nghe rõ Hậu gọi cho nên quay lại Cái điều bộ hớt hại chạy không kịp thở Làm ông ta không giấu nổi Tò mò rồi hỏi Ờ thầy Hậu, sao thầy không ở đó giúp gia chủ đi Chỉ nói dứt câu Thì thằng Hậu đã cười rồi bảo Đừng có gọi cháu là thầy nghe đó không có được thoải mái Cứ xưng chú cháu là được rồi thế chú vừa vốt xác chết xong chứ không ở lại sông chữa âm khí đi mà lại về luôn chứ không có sợ ốm mà Nhiễm âm khí vào là khổ lắm đấy Chú không Cái nghề vốt xác này chú làm quen rồi Lát về sông lá sau Thằng hậu lúc này nhận ra người đàn ông trước mặt mình Chính là một người theo nghề vốt xác Nó hỏi thêm và biết chú ấy tên là Tám Sống ở gần một bến đỏ cũ gần đây Khi thằng hậu ngỏ ý muốn về nhà chú Tám tìm hiểu về cuộc sống của chú, thì chú Tám gật đầu đồng ý. Đi dọc bờ sông khoảng gần một cây, vượt qua mấy khoảng đất trầm sắn của người dân ven sông. Thằng hậu và chú Tám đến bến đỏ cũ. Ở đó có ngài chiếc đỏ đang được cột dây neo đậu. Một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc đỏ. Ánh sáng từ đèn sợi đốt chạy bằng ác quy, từ máy vòm trên đỏ hắt đủ để cho thằng hậu thấy rõ người phụ nữ đang gữ cá trong lưới. Khi tiến lại gần chú Tám liền gọi, trở về nhà mình, Thì hai đứa nhỏ đi học về chưa? Ngày phụ nữ trên đó nghe tiếng chồng mình gọi, Thì liền ngần mặt lên, Tài vẫn cỡ nốt mấy con cá còn xót lại trên tấm lưới, Bà liền cất dọng, Mình về rồi hả? Hai đứa nhỏ đi học về rồi đang ngồi ăn cơm, Thì vẫn được con trai nhà chung chưa? Mình về mấy chú ở đó lặn ngụp suốt hai ngày mà chẳng thấy, Nghĩ công tội cho thằng bé, Xác đầm trong nước lạnh lâu vậy không biết Thấy rồi mình ạ Thầy đến làm lễ vớt được xác ngay Đây này Thầy đến nhà mình chơi đây Ngày tin có thể pháp tới người phụ nữ trên đỏ vội vàng Vớt nước rửa tay qua loa Chùi vào quần cho sạch Sợi tạm mò không thể che giấu được Khiến cho bà vội chạy ra Để xem người lạ mặt này là ai Trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều tối Hậu quan sát người phụ nữ Và cảm thấy dường như Mình đã gầm bà ở đâu rồi Nhìn quanh bến đỏ cành vật Và không khí ở đây quả thật quen thuộc Những mảnh ký ức vụt lên trong đầu Khiến cho nó không khỏi nghi ngờ Đoạn không nén nổi tò mò Hậu bấy giờ lên tiếng hỏi Cô là cô thị lái đò về không À đúng Tôi đặt thị cậu đây Ôi trời đất ơi cháu làng hậu Con của bố Phúc mẹ Thủy Nhà cháu đi đòi của cô suốt bao năm mà cô Cô có nhớ không ạ Nơi tới đây thì cô Thị trở nhớ ra khách quen cũ, ký ức như ủa về trong tâm trí của bà. Cô Thị nhìn thằng hậu một cách chăm chú rồi hỏi lại ngay. À con anh Phúc Trị Thủy đúng không? Trước cả nhà ngay về quê, bên Phúc Hòa đúng không? Giả đất ơi gớm thằng hậu, 3 năm rồi đã lớn vậy hả? Thế thằng hậu và vợ của mình là người quen chú Tám bấy giờ mới chiêu. Ở kia mình, đây là thầy hậu không phải thằng hậu, để làm phép vốt xác con anh trai anh chung lên đấy. Cô Thị nghe vậy thì vội vàng xin lỗi Ôi thầy à Trời đất ơi tôi thật lễ rồi Mong thầy bỏ qua Nghe thấy bậc trừng bối xưng ngô kính cận Với mình như vậy Khiến cho thằng Hậu cảm thấy ngựng ngùng Nó đưa tay gãi đầu rồi nói Ở kìa chú Chú cứ trêu cô chứ Cứ xưng chú cháu đi Cô cháu là được rồi cho không quen người ta gọi là thầy Ba người cười nói vui vẻ Chú Tám với cô Thị muốn mời Hậu Đi về nhà dùng cơm Nhưng nó bảo thôi Cái ngồi trong cái đò là được rồi. Cháu nói chẳng rằng ba người díu dắt díu nhau vào trong khoảng đò ngồi luyên thuyên. Ký ức cứ như vậy lùa về. Hậu ngồi ngay ra đó mà nhớ lại những lần về quê với bố mẹ. Tới đây thì cô thị chờ sang đò sang hậu bảo. Lâu lắm rồi cháu không có ngồi trên đây đấy cô chú à. Cháu nhớ nhất cái năm bà nội cháu mất. Cái lúc bà ốm cả nhà cháu lần nào cũng đi đò đêm của cô. Thằng Hậu nhắc lầm cho cô thì cũng nhanh chóng nhớ lại cô Thị liền đáp. Đúng rồi. Mấy năm đó cơ cũng có khá nhiều chuyến đỏ đêm đấy cháu. Năm đó là năm 2007 nha. Dạ vâng cô. Cô thì cũng bắt đầu kể. Cảm giác nhắc lại chuyện cũ nó cứ bồi hồi sao xuyến. Cơ như chuyện vừa xảy ra hôm qua. Thế thì đúng năm đó cô quen chú Tám này. Cái đợn lái đỏ đêm nhiều. Kể ra cũng gặp nhiều chuyện kỳ dị đó cháu. Kể đâu xa. Cả hôm trời mưa cô chờ nhà mày qua bờ kia Xong lúc về gặp nhiều thứ đấy Một dòng chảy ký ức cứ như vậy Đan xen thi nhau ủ về Cô thì bắt đầu hồi tưởng lại năm ấy Cái năm mà khúc sông qua bến đỏ của cô Không hề sống yên gió lặng một chút nào Cô thì nhớ lại cái năm ấy Cần mưa đêm ấy giết tên từng hồi Như tiếng cầm gừ của một con quái thú giận dữ Giống như là quyết tâm cuộn rửa mọi bụi bẩn Của một ngày hè oi ả Tiếng mưa rội xuống mái nhà, Nhân nhịp trống văng vọng, Báo hiệu một cơn mưa dài dặn không dứt. Từng dừng như bầu trời đã quyết định Chút hết nước của cả một mùa hè xuống trần gian. Trong màn đêm u ám và mưa gió bão bùng, Bố mẹ của hậu nhận được tin và nội của nó trở bệnh. Không trần chừ mặc kệ trời đã tối và mưa nhìn lần chút. Họ vội vàng thu xếp đồ đạc, Quyết định trở về quê ngay trong đêm. Thằng hậu lúc đó chỉ có 5 tuổi, Còn quá nhỏ để hiểu hết được sự tình. Nhưng bố mẹ còn nó biết rằng bà nội yêu thương cháu rất là nhiều. Họ muốn bà và hậu có thể gặp nhau lần cuối, Nên công ngần ngại mang nó theo, Rồi cho đêm định mệnh ấy trời mưa như thác đồ. Trời đã tối ngành, Cứ mưa mưa cứ như vậy chút xuống ào ảo, Con đường về quê trở nên trơn trượt và khó đi hơn bao giờ hết Chiếc xe máy cà tàng của bố mẹ thằng hậu bị mưa gió ngảnh hạ. Chẳng dám đi nhanh. Đèn xe yếu ớt chỉ đủ dọi được vài mét ở phía trước. Gió lạnh thổi thức vào mặt. Máu mưa bay phần phật. Đường thì vắng tanh không bóng người. Cuộc hành trình cứ kéo dài vô tận giữa tiếng mưa rơi nặng nề. Phải đến gần 10 giờ đêm họ mới tới được bến đỏ của cô thị. Bến đỏ đã từng là nơi quen thuộc mỗi lần họ về quê. có thể khi đó đã chuẩn bị đi ngủ. Ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ dần thắt đi để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đột nhiên điện thoại gieo văng phá tàn kỳ yên tĩnh của đêm mưa bão. Nhưng máy lên cô nghe thấy ngay giọng nói đặc sế tiếng địa phương của mẹ thằng Hậu. Giọng nói hồn nền đầy lo lắng và gấp gáp như đang đấu tranh với thời gian. Cần mưa và nỗi sợ mất đi cơ hội cuối cùng gặp bà nội. Cô thì không lẫn vào đâu được liền nhận ra ngay người quen. Alo Thị A, em ngủ dậy chưa? Chị Thủy ở bên Lạng Giang đây. Alo, em đây chị. Cái chuyện gì mà chị gọi em đêm hôm gấp vậy? Ờ, bà cụ nhà chị ốm lắm. Em qua chợ chị qua đó gấp được không? Sau khi men, mẹ của thằng Hậu kể lại chuyện nhà, cô Thủy không trần trừ mà lấy vội chiếc áo mưa và cây nón. Nhanh chóng đạp xe từ nhà ra bến đỏ, nơi cách đó không xa. Con đường đất trở nên lầy đổi, nhưng cô Thủy vẫn đạp xe nhanh. Sa đến nơi trời đã tạm ngớt mưa, nhưng vẫn còn vang vang tiếng sấm rì rầm. Cả nhà hậu nhanh chóng lên đò, mặt ai nấy đều căng thẳng. Cô thị cầm mái chèo, đẩy nhẹ con đò rời bến. Tiếng nước vỗ nhẹ vào thân đò trong đêm tối mịt mùng. Hai bên bờ chỉ cách nhau vài chục mét. Nếu là ban ngày không mưa thì chỉ chèo vài phút là qua ngay. Thế nhưng giờ đây, trời tối đen như mực mưa vừa tít, nước sông cuộn chảy xiết hơn. Tầm nhìn khó khăn khiến cho việc chèo đỏ trở nên chậm chạp và căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên đó cô thị cố gắng chèo cẩn thận, tầng nhịp chèo đầy đỏ, đứt nhẹ trên mặt nước. Trong khi đó cô tranh thủ hỏi ngàn chuyện bố mẹ của hậu Giọng của cô thị vừa chia sẻ vừa hỏi ngàn. Thế bà cụ ở nhà tình hình thế nào? Mà sao anh chỉ phải lặn lộ đêm hôm thế này? Bố của thằng hậu về mặt xuất ruột lên trả lời. Mẹ anh vừa bị đột quỷ. Cả ba các chú ở bên nhà đưa mẹ anh vào viện. Bây giờ anh phải vào viện gấp để xem thế nào. Em trèo nhanh giúp nhà anh với. Vâng, đếm em trèo. Sau khi đưa cả nhà quảng hậu qua bờ, thì nhanh chóng quay trở về đỏ. Thế nhưng khi vừa chèo đến giữa dòng, con đỏ bỗng nhiên bị thứ gì đó vô hình giữ chật. Mặn cho cố cố sức chèo đầy sao hết lần này đến lần khác, nhưng con đỏ không hề nhúc nhích. Trời đột nhiên chuyển cươn, Những giọt mưa lớn bắt đầu đổ xuống kín cả mặt sông. Cô thì trong lòng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng với tay lấy đèn pin nhỏ trong túi áo, bật lên rồi soi quanh con đỏ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu trên mặt nước đang gợn sóng, nhưng chẳng có gì hiện ra bất thường cả. Những cơn gió lạnh lẽo quất vào mặt nước, tạo nên những tiếng thì thào như tiếng người nói chuyện xa xa. Cô thì chăm chỉ dõi theo ánh đèn Cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến con đỏ bị giữ nại giữa dòng. Nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối mở mịt. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào và những âm thanh kỳ bí vang lên trong màn đêm. Chiếc đèn pin trong tay của cô thị chỉ chiếu sáng được một lúc ngắn rồi đại bị nước mưa ngấm vào. Tắt liệm hẳn bỏ lại cô trong một khoảng không gian đèn đặc vô định. Trong bóng tối dày đặc ấy, mọi thứ chung quanh như là bị nuốt trựng bởi màn đêm. Chỉ còn lại những cơn gió lạnh buốt không ngừng giết qua, sẽ toàn đi khầm gian tĩnh mịch, cùng với tiếng nước mưa chút xuống sông ngày như những nhát xoay đập mạnh vào mặt nước. Anh chàng yếu ớt vốn đã chẳng đủ soi sáng cả con sông, giờ đây cũng bị tra khuất hoàn toàn bởi những đám mây đen dày đặc, khiến cảnh vật trở nên hoang vu, đáng sợ gấp bội. Có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo đơn độc của mình giữa khúc sông ấy, nơi mà mọi giác quan đều bị bóng tối chế ngự. Nói sợ ngại bắt đầu len lòi trong tâm trí Khiến cô càng thêm hoang mang và bất lực Cô thể bắt đầu loạn trọng dò dẫm trong bóng tối Cô tìm cách kiểm soát con đò Nhưng chẳng biết phải làm gì trong tình huống éo le này Mỗi lần cô cố gắng đẩy sao để đẩy con đò đi Cảm giác như có một sức mạnh vô nghị nào đó giữ lại Không cho con đỏ di chuyển Gió càng lúc càng giít lên từng cơn mạnh hơn Báo hiệu rằng cơn mưa tiếp theo sẽ càng lớn và đáng sợ Cô Thị cảm nhận được sự bất lực và hoang măng Bắt đầu xâm chiếm Không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh ngộ này Trong khoảnh khắc ấy Sự cô đầm giữa dòng sông tối tăm và mưa gió Khiến cho cô thảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết Cái lạnh của nước sông và cơn gió đen đòi vào từng thứ xa Khiến cô Thị rụng mình Mọi thứ dường như đều chống lại cô Khiến cô cảm thấy nhỏ bé yếu đối giữa thiên nhiên khắc nghiệt Bóng đêm bao trùm cho lớp tất cả những gì quen thuộc Chỉ còn lại một màu đen đáng sợ Như nốt chừng tất cả Khiến cô thị không nhìn rõ đường mà đi Trong khoảnh khắc ấy Cảm giác bất lực sợ hãi bao trùm lấy cô Một người đàn bà lái đỏ đơn đầm Giữa dòng sông vô định Bất trần trong một khoảnh khắc sấm xét lé sáng Ánh sáng trôi đó chiếu dọi Quang màn mưa mù mịt Và ngay đập tức một cảnh tượng khủng khiếp hiện Đến trước mắt của cô thị Bên cạnh màn thuyền ba cái thứ tròn tròn giống như những cái đầu kỳ dị đang chồm đến khỏi mặt nước, ánh sáng xanh độc lập loè từ những con mắt của chúng như những viên ngọc mà quái nấp đánh trong bóng tối dày đặc. Tim cô thị đập thịch. Từ khi con thuyền bị kẹt giữa dòng, trong bụng cô đã có một linh cảm xấu. Giờ đây với cảnh tượng kỳ quái này, cảm giác lo lắng của cô chuyển thành một nỗi kinh hoàng thực sự. không thể hiểu được những sinh vật lạ lùng này là gì. Nhưng sự hiện diện của chúng khiến cô cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một thiết đứng vô hình đe dọa. Ánh sáng xanh kỳ dị của chúng như những cặp mắt đang dõi theo từng cử động của cô, khiến cho sự sợ hãi trong đồng của cô trở nên đến tụt cùng. Cô thị hoàng hốt trong đầu ngập tràn ý nghĩ hoang mang. Thôi chết rồi, gặp ma ra. Vốn dĩ đối với cô thị, về gặp ma ra không phải là chuyện hiếm, Gắn bỏ với khúc sông này từ ngày còn thư bé, Cậu đã chứng kiến nhiều lần ma gia xuất hiện, Trong những buổi đêm đi thả lưới cùng ông cụ thân sinh. Cậu vẫn nhớ rõ người ngành của cha, Với sự điềm tĩnh và dạn dĩ, Thường lấy mối rắc xung quanh con đỏ, Rồi từ từ trở vào bờ khi những ma gia bắt đầu xuất hiện. Khi lớn lên công việc thả lưới dần trở thành thói quen của cô, Và mặc dù cô vẫn thường xuyên gặp ma, Chúng không bao giờ xuất hiện đông đảo đến mức này Mỗi lần nhìn thấy chúng Cô đều cảm nhận được sự lo lắng Nhưng cũng không thấy quá nguy hiểm Vì ma ra thường chỉ lặn xuống Sau một hồi quan sát Mà không gây hại Nhưng lần này thì khác Trong gần mưa và sớm sét Với ánh mắt sành lấp lánh của ba con ma ra Với quanh con thuyền Cơ cảm thấy một cảm giác cực kỳ bất an Mang đến cho cô thị một cảm giác sợ hãi Có thể là một mối đe dọa lớn đang tiến lại gần cô. Cô thì không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Cô cần chồng từng bước một, dọ dẫm vào mái che của con đò nó sợ hãi đeo bám, rằng nếu lỡ sơ dày ngã xuống nước, có thể đêm nay cô sẽ trở thành bữa ăn cho con ma ra đó. Trong bóng tối mịt mùng, tay cô lần mò khắp nơi, cố gắng tìm kiếm những thứ cần thiết mà không hề rõ phương hướng. Cảm giác như là tìm thấy thứ mình cần, Có thể vội vã Lấy túi muối từ cốc đỏ Và nhanh chóng trở lại Có biết được rằng chậm một giây nữ thôi Có thể dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi Vậy nên cô hạnh động Với tốc độ nhanh nhất Sao rằng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn Nếu không kịp Khi cô vừa thọt đầu ra khỏi mái tre Những đống sáng xanh đã ở ngay sắt mạn đỏ Thậm chí có một ma gian Đã chuẩn bị Chào lên đỏ Môi tanh tưỡi hôi thối bắt đầu tỏa ra Cây trúng rời khỏi mặt nước. lăn tỏa vào trong không khí khiến cô cảm thấy thật buồn nôn. Cô phải nén cơn buồn nôn lại, cắn gượng không để mọi thứ trào ra. Một tay cô cầm cây bịch chuối tay kia vội vàng bịt mũi để ngăn chặn cơn buồn nôn và mùi khó chịu từ lũ ma ra xâm nhập vào trong cơ thể. Cảm giác cây tờm lo sợ khiến tim của cô đập thỉnh thịch. Từng bước di chuyển của cô đều phải... Đừng thực hiện thật nhanh chóng và cẩn thận Con đỏ bắt đầu rung nắc dữ dội Trọng tránh như là muốn lật ngang Có thì hoàng ngốt Vội lấy mấy nắm muối ném ra Muối vàng dật tùng tué chung quanh Chạm đến thân thể của đám ma ra Thì bắt đầu nổ tanh tách Như là lúc người ta đốt pháo Đám ma ra bị trúng muối Thân thể như bị tổn hại Tựa vội vàng Lần xuống sông và mất dạng Cô thị khi ấy thấy yên tĩnh cũng không dám lơ là tay vẫn cầm đến một nắm muối to, mắt để ý kỹ chung quanh dù chẳng nhìn thấy gì. Một hồi lâu sau không thấy động tính gì cô mới an tâm trèo đỏ vào trong bờ. Suốt cả quãng đường cô thị thiết tim của mình đập thình thịt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi nhịp thở đều mang theo một sự sợ hãi và lo lắng tột độ. Cảm giác như mình vừa thoát chết trong găng tức. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa diễn ra Ừ vậy đưa bàn tay cầm mái chèo vững vàng một cách kỳ lạ từng nhịp chèo mạnh mẽ được con đỏ đứ đi nhanh chóng như muốn rời khỏi khúc sông quỷ quái này có biết được rằng trên dòng sông này những thế lực tà ác vẫn còn đang rình rập chỉ chờ cơ hội để tấn công ai có thể đoán trước được khi nào cô lại trở thành miếng mồi ngon cho chúng đây Khi con đỏ cuối cùng đang cập bến, cô chèo vào bỏ an toàn, bước chân lên mặt đất, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Thế nhưng khi về đến nhà, đàn chân qua ngưỡng cửa cô mới phản ứng lại được. Chân tay buồn ruồn không còn chút sức lực, hơi thở trở nên gấp gáp, hồn hến như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Vẫn có tin rằng mình vẫn còn đang sống sót. Kể đến đây thì cô thị cảm thấy dùng mình, Mỗi lần nhớ lại câu chuyện năm xưa, sống đường của cô lại lạnh thoát. Ba người ngồi ở trên đò, vừa nhâm nhi chút trà, vừa kể chuyện cho nhau nghe. Thì thoảng vẫn còn nghe thấy những tiếng rào rào vang lên. Như thế có ai đó đang đổi nước ở đâu đó trên sông vậy. Tiếng động ấy cứ ngày càng gần hơn, khiến ai nấy đều không khỏi giận tóc gáy. Mà trời thì cũng đã nhá nhèm tối. Thằng hậu đơm mắt tinh anh của trẻ. Anh chàng vừa chống đôi mươi Nhau lại nhìn ra ngoài mặt sông Một màu đen ngòm bao trồm lên cảnh vật Chỉ còn thấy thấp thoáng Những gợn sóng nhẹ nhàng đu đưa Nhưng điều khiến cho hậu Chú ý hơn cả là cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào Ở đó ngay trên mặt sông Ẩm khí và tà khí lập lở Không hề tan biến mà ngược lại Càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn Linh tính mách bảo Có điều gì đó không ổn Hậu đột nhiên cảm thấy lo Khuôn mặt trở nên nghiêm trọng và gấp gáp Cả quay sang hỏi hai vợ chồng cô thị Bằng một giọng nói đầy cảnh giác Cháu trong mặt sông này nhiều âm khí và tà khí Có phải trước đây cũng có nhiều người chết đuối lắm không ạ cô chú Nghe thằng Hậu hỏi như vậy chú Tám không hề ngạc nhiên Chú chỉ khẽ thở ngắt ra một hơi Như muốn chút bỏ gánh nặng Nhìn thấy bộ mặt nghiêm trọng của thằng cháu Ánh mắt của chú không rời Dạng như đang mong chờ một lời giải thích. Chú 8 từ tốn đến tiếng. Trong giọng nói của chú phẳng phất sự mệt mỏi. Nhưng đồng thời cũng đầy sự hiểu biết. như người đã trải qua biết bao chuyện kỳ lạ trên dòng sông này. cho bắt đầu giải đáp những thắc mắc trong đầu của hậu. Đúng đó cháu. Cái khúc sông này từ khá lâu về trước. Thường có trẻ em chết đuối. Chú cứ rủ nhau ra sông này tắm nào bơi chúng chỗ nước xoáy rồi kinh như vậy mất mạng. Chú 8 kể lại rằng những vụ tai nạn đối nước bắt đầu từ rất lâu. Từ khi chú còn là một thằng nhóc tầm 10-11 tuổi. Thế đó chứ không phải là người gốc ở cái làng bên sông nghèo nàn này. Mà là sống cách đó vài cây số về phía thượng nguồn. Mẹ chú đâm mất sau khi sinh chú không bao lâu. Để lại hai cha con lầm lối nương tựa vào nhau mà sống. Cảnh tượng người cha tần tảo gánh chống con giữa cái nghèo khó, khi ai nhìn thấy cũng đều phải xót xa. Hình tượng người đàn ông mất vợ, để chăm một cô mẹ giữa cuộc đời khất nghì đã in sâu vào ký ức của mọi người. Cuộc sống của cha con chú gắn bó chật chẽ vườn và dòng sông êm đềm. Ban ngày chú được cha cho đi học, còn cha thì cầm củi với mảnh ruộng nhỏ. Điểm đến hai cha con cùng nhau thả lưới, kéo cá để kiếm sống. Còn sống tuy vất vả nhưng yên bình, lặng lẽ trôi qua từng ngày, cho đến khi một sự việc xảy đến đã làm thay đổi cuộc đời của chú mãi mãi. Ngày hôm đó chỉ cũng không có gì khác thường, do vẫn thổi nhẹ qua cánh đồng xanh mướt con sông này vẫn lững lờ trôi, nhưng trong cái vẻ yên ả ấy, một điều kỳ lạ xảy ra như một điểm báo trước cho những điều không may mắn. Chưa không ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng Chú được sống trong bình yên giản dị Mà mình hằng biết Một sự viện bất ngờ ập tới Khiến cho mọi thứ trong cuộc đời Của chú rẽ qua một hướng khác mà ra một hành trình Mà chú chưa bao giờ tưởng tượng được Năm ấy khi chú Tám vừa tròn 20 Trong một đêm tối trời Cha con của chú đang thả lưới Trên dòng sông quen thuộc Điều đó nước sông thường lững lờ chảy Như mọi khi Thế nhưng không ngờ Chuyện đi này lại trở thành ký ức ám mảnh suốt đời của chú Khi mà kéo lưới lên Cha con của chú vớt được một cái xác chết trôi Thân thể lạnh lẽo Của một người đàn ông vô tình Vướng vào trong lưới đánh cá Chú với lòng chắc ẩn của tuổi trẻ Chỉ biết cảm thấy xót xa cho số phận Của người đàn ông xấu số Không hề ngờ rằng đây lại là điểm gở Mà cha mình lo sợ Cha chú thì khác Nét mặn của ông nhanh chóng thay đổi từ vẻ điềm tĩnh thường ngày Chuyển sang một sự khó nhọc Chuyên lặng lẽ ngồi xuống Chẳng nói chẳng rằng gì cả Chỉ có lành khói trắng độc Của điếu thuốc lào mờ dần trong bóng tối Tạo nên một bức màn mờ ảo Lạnh lẽo như tâm trạng của ông lúc đó Tiếng thuốc lào dít lên trong đêm tối Hòa cồng tiếng gió dì dầm Thổi qua cánh đồng Và tiếng thở dài nặng nề của ông Tạo nên một âm thanh u ám khiến không gian càng thêm phần đáng sợ. Trong tâm trí của ông, việc vứt đường cái xác chết trôi không khác gì là một điểm xấu, muốn tên họa rình dập trong gia đình của mình. Ông định bụng sẽ thả cái sắc đó cho đại dòng nước, phóng bằng cho số phận của trời đất. Là bởi hơn ai hết ông nghĩ, giữ lại cái sắc đó chẳng mang lại điều gì tốt lành, chỉ như giữ thêm rắn vào nhà mà thôi. Thế nhưng trong lòng người... Của chú Tám không cho phép chú thở ơ như vậy Chứ không chấp nhận việc bỏ rơi một con người dù họ đã chết Nhìn cha của mình đang lặng lẽ Chuẩn bị thả cái xác trở đại dòng sông Chứ không thể im lặng được nữa kẻ bố Người ta không may đoàn mệnh chết sông chết nước Còn nghĩ người nhà cùng người này cũng đang đi tìm Hay mình cứ mang lên bờ Chạy báo chính quyền Để họ tìm người thân của người này cho Coi như là mình làm việc thiện giúp người khác Trong bóng điểm ủ ám đầm mắt chú Tám ánh lên một nét buồn bã, chiếu nặng những suy tư. anh mắt đó hướng về cha của mình, chờ đợi một câu trả lời, một sự đồng ý mà chú mong mỏi từ tận đánh nằm Đã không chỉ là nghi vọng, mà còn là sự tha thiết cầu xin. Một mong muốn mãnh liệt được thích cha của mình chấp nhận giữ cái xác đó lại, thể hiện chút tình người với người đàn ông xấu số Chú biết được rằng mình không thể cãi lại cha, Nếu ông quyết tâm thả cây sát xuống nước. suy cho cùng, Người cha là người sinh ra chú, Là người đang gánh vác cả gia đình sau khi mẹ mất. Chưa hiểu rõ ràng nếu cha cờ mình quyết định, Thì không dễ dàng gì có thể thay đổi được. Và chú cũng không dám đối lại, Người đã nuôi dưỡng mình suốt bao năm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Chú vẫn hy vọng rằng, Lời nói cờ mình chạm đến trái tim của người cha, Rằng ông suy nghĩ lại, và không nhấn tâm bỏ mặt số phận của người đàn ông lạ mặt. Ánh mắt của chú như nó lên tất cả. Nó chứ đừng nỗi lo lắng, sự bất lực, nhưng đầy lòng chắc ẩn. Chưa đứng đó lặng lẽ chờ đợi. Trong lòng chỉ mong rằng cha cơ mình thấy điều gì đó trong đôi mắt của mình. Điều gì đó khiến cho ông mềm lòng và thay đổi quyết định. Bóng đêm càng tim đặc quánh, do vẫn thổi mang theo tính thở dài của chú. Họ cùng với lại tiếng vọng xa xôi từ dòng sông. Không gian nhìn nín thở chờ đợi câu trả lời từ người cha đang chẳng ngầm suy tư. Thôi thì tùy mày con. Nhưng ta báo trước. Gặp phải cái chuyện này cũng không phải là điểm lành gì đâu. Nơi đoạn hai bố con của chú Tám kéo cái sắc vào bờ chạy đi báo cho chính quyền của xã. Vài tiếng sau người thân của cái xác chết trôi cũng đến đưa nạn nhân về. Được biết là người này gặp nạn do uống rượu say Đi xe về lao xuống sông mà tự nạn Chưa Tám ngày xong thì lắc đầu Âu thì nó cũng là cái số Sau lần vớt sắc người ấy Danh tính của chú Tám nổi lên Lâu lâu lại được người ta nhờ vớt xác người đối nước Vớt trên sông vớt trong ao, trong hồ Đợt gái chẳng hiểu thích quái nào Mà chú vớt xác mát tay lắm Người ta mò cả ngày không được Nhà đến chú thì chỉ ngụp nặn vài lần Là mang sắc từ đáy sông linh ngay Nhưng trước những thành công ấy Thì cũng không ít lần thất bại Cũng đã không ít lần Chú chẳng thế nào vứt được xác của người ta Những lần như vậy Chú lại tượng hiểu rằng Người nhà bị ma ra kéo giò thế mạng Người ta thành ma ra mất rồi Cả mỏ nữa cũng chẳng thấy được đâu Sau những lần vứt sắc bất thành ấy Chú chỉ có thể khuyên mọi người Nên chú ý vào việc đi đứng hơn và tốt nhất đừng bến mạng đến gần chỗ người ta chết đuối. Nếu không cái thứ sống ẩn giật dưới nước kia, chẳng biết lúc nào sẽ ngói lên mà kéo chân người vô tội. Chú 8 kể đến đây thì lắc đầu cười trừ một cách đầy cay đắng. có lẽ đến chính chú cũng không thể ngờ được rằng mình lại dính phải cái nghiệp vốt xác trôi sông này. Thằng hậu bấy giờ bảo, Ấu nó cũng là cây duyên vinh nghề đất chú. Chú làm việc này là giúp người âm Người ta cảm cái ơn đó Người ta sang về phù hộ che chở cho chú những lúc khó khăn Cả chú Tám và cô Thị nghe nói như vậy Thì bỗng chốc bật cười Làm chân hậu ngơ ngắc chẳng hiểu chuyện gì Nó hỏi tại sao lại cười Thì cô Thị mới bảo Đâu là người âm che chở thật Không những vậy người ta còn xe duyên cho cô và chú nữa đấy Thằng hầu lộ rõ về bất ngờ trước câu trả lời ấy Khiến cho nó cảm thấy sự tò mò của mình một lần nữa trốn dậy mạnh mẽ Cái tính hiếu kỳ của nó thư thức cô thị Phải kể cho bằng được câu chuyện tình yêu thần bí vừa được nhắc đến Đôi mắt của nó đen lấy Như là một viên ngọc đen lấp lánh Thỉnh thoảng lại nhìn về phía chỗ nước đầy tà khí kia Nơi dường như ẩn trứa nhiều điều huyền bí Tuy nhiên tài quảng hậu lại vảnh lên Lắng tay nghe lừng lời kể của cô thị với sự tập trung cao độ Cậu bé hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào từ những gì cô Thị đang chia sẻ. Cậu nhớ vào năm đó, khi cô Thị chỉ 21 tuổi, cái độ tuổi chẳng đầy sức sống của người con gái mới lớn. Cậu không chỉ được trời phú cho một vẻ đẹp hiếm có, mà còn có thể sở hữu một sức quyến rũ nổi bật hơn người. Vẻ đẹp của cô không chỉ được biết đến trong làng, mà còn được đánh giá là hạng thượng thừa, khiến bao người phải ngước nhìn, Ngoài sắc đẹp, cô Thị còn là một cô gái chăm chỉ, tận tâm với công việc đồng án Và chính sự cần cụ đó đã dẫn dắt cô đến với nghề may vá Nhờ vào sự nỗ lực khéo tay của mình, cô đã tích góp được một khoản tiền nhỏ Để mở một cửa hàng may vá nhỏ nhỏ trong làng Kể từ ngày cửa hàng của cô Thị ra đời, tình hình trong làng bỗng trở nên đầy đặc biệt Các anh chàng chưa vợ trong làng dường như Gặp phải những sự cố liên tục với quần áo của mình Và thế là hàng ngày cửa hàng của cô Thị luôn đồng khách ra vào Dù là rất nhiều người đến hỏi cưới cô Nhưng cô Thị không ưng ai cả Điều này khiến cho nhiều cô gái cùng đứa tuổi với cô Nhiều người đã có chồng con Phải ngạc nhiên và thậm chí là ghen tị Mấy cô trong xóm bằng tuổi cô lúc ấy Lắm người đã hai tay hai đứa Mà thích cô vẫn chưa dục dịch lấy chồng gì cả Đảm ra bố mẹ cô cũng hơi sốt ruột Hai ông bà thường bảo cô Mày từng này tuổi rồi Lo tính cái chuyện chồng con đi nha Cứ nhờ nhớ ở đó là bọn tao sốt ruột lắm Mỗi lần như vậy thì cô thị lại bảo Ở kìa Thầy bu con gái của thầy bu còn trẻ Còn còn muốn đi chơi Làm gì mà vội chứ Năm nay còn có 21 À đâu Còn còn chưa sinh nhật Còn 20 tuổi mà thôi Thầy bu làm gì mà cứ giúp con hoài vậy Mày đó, nhanh lên cho bọn tao có cháu bế chứ chờ đến bao giờ. Ở thì đến bao giờ thì đến chứ, còn chưa muốn lấy chồng. Tuy nhiên thì bố mẹ cô thì cũng không phải chờ đợi quá lâu để thấy con gái của mình có động thái gì. và năm cô 24 tuổi, một chuyện thương tâm đã xảy đến trong làng khiến toàn bộ cộng đồng xuân xao và hoang măng. Đó là vào một buổi chiều hè oi ả của tháng 8-9 năm trước. Khi cây nắng gầy gắt như thiếu đốt khiến mọi người trong làng đều tìm cách tránh nắng dưới những tán cây dừa mát Có thể cùng một người khác trong làng đang ngồi nghỉ ngơi tới gốc cây to tránh gọi cái nóng nực của buổi chiều hè. Từ xa các một nhóm người đang bất chấp cây nắng như thiếu đốt vẫn lào tới với tiếng gọi y âm. Họ gạo lên kêu gọi mọi người và thu hút sự chú ý của cả làng khiến cho không khí vốn oi ả. Bỗng trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hít Những âm thanh rối loạn từ phía xa Như báo trước một sự kiện lớn đang xảy đến Làm cho mọi người đều không khỏi tò mò và lo lắng Con ơi! Con đâu rồi? Thằng tí Tèo ơi! Có thể thế là thì vội đánh tiếng ngọi Các bác bên cạnh đang điêm dim ngủ Chị nợ ơi! Kìa có mấy bà đang đi tìm con sao đấy? Ra coi xem thế nào đi chị! Người phụ nữ nắm bên cạnh nghe vậy thì cũng dậy Cũng cô thể đi ra chỗ mấy người kia Ở kia mấy chị Có chuyện gì sao mấy chị lại gọi ấm ý lên vậy Một người phụ nữ mặt đỏ ứng lên vì cái nóng Để tay lên lầu nước mắt Tôi đi tìm con nó với thằng bé nhà chị này Để chơi suốt buổi trưa Cho nó lửa những lúc chúng tôi ngủ mà trốn đi chơi Bày thường thì chúng tôi sẽ không lo đâu Nhưng đằng này hai thằng còn đang bị ốm mấy hôm Chúng tôi đã bảo để chiều đưa hai thằng đi khám bệnh. Xem sao thì chúng nó lại chạy đi đâu mất. Trời đất ơi con với trà cái. Đã ốm rồi vẫn còn ham chơi. Thôi chị ơi. Em nghĩ là không sao đâu. Trẻ con nghịch ngợm ham chơi thì chúng nó ngại gì ốm đâu. Cái chị không cần phải lo. Chúng nó chơi chán rồi chúng nó về. Thế vậy cô thì hoàn toàn hiểu được cảm xúc của hai người phụ nữ đang đứng trước mặt của mình. Cả ngày đều là những người quá chồng phải tự mình cộng gánh trách nhiệm nuôi nấng và chăm sóc con cái. Đối với họ, con cái không chỉ là nguồn động viên tinh thần, mà còn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống đầy khó khăn. Đó là lý do họ phải nỗ lực làm việc chăm chỉ, không ngừng cố gắng đảm bảo tương lai và sự ổn định cho những đứa trẻ của mình. có thể nhận thức rõ ràng về sự hy sinh và sự vất vả mà hai người phụ nữ này đang trải qua. có thể chưa nói dứt câu thì bất chợt, Một thằng bé bộ dáng thất thiểu, mắt lờ đờ loạn chặn tị từ phía bờ sông. Chạy vào trong làng rồi đổ gục ngay khi mà chạy qua cổng làng, cô thị bấy giờ mới bảo. Kìa là con của ngay chị phải không? Trời đất ơi, sao xem thằng bé làm sao nào? Nơi xong cô thị tức tốc chạy ngay đến chỗ thằng bé đang nằm. Theo sau là mấy người trong làng cũng vội vặn chạy lại để xem tình hình ra sao. Khi đến nơi một trong hai người phụ nữ bỗng nhận ra, Đó chính là thằng tí Để con trai của mình Và cũng là một trong hai thằng bé Đã trốn đi chơi suốt từ sáng Nhận ra con người mẹ Không thể kiểm chế được cảm xúc Bà Hoà Linh khóc Vội vàng ôm đi thằng bé vào trong lòng Lòng đầy lo lắng kinh nhận ra hơi thở Yếu ướt và gấp gáp Như thế sự sống đang dần rời bỏ nó Lúc này thằng tí Còn có chút tỉnh táo Đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy hoảng sợ Của nó hướng về con sông Dường như có điều gì đó mà nó muốn nói Muốn cảnh báo Nó yếu ớt kết dòng Hưng ánh mắt đầy ám mạnh về phía dòng sông Nơi mà có lẽ sẽ đành nhiều chuyện kinh khủng Và thị thảo nói Cứu, cứu, có, có mà Thằng bé vừa cất tiếng nói chưa kịp hết câu Thì đột nhiên ngất điểm Khiến tất cả những người chung quanh không khỏi hoảng hút Cả năng ra vật tình trạng căng thẳng Khi chứng kiến cảnh tượng đầy lo âu này Không ai dám chần chừ Mọi người lập tức vội vã đưa thằng bé đến nhà ông Quảng. Một người lính quân y về hưu có tiếng ở trong làng về khả năng chức bệnh. Đoàn người trẻ hối hả ai nấy đều suốt ruột và lo lắng tột độ. Trong lòng đầy những nỗi sợ hãi mơ hồ về điều gì đó đang xảy đến. Mọi người vội vàng đến nó đến nhà ông Quảng, một người lính quân y về hưu. Sau khi kiểm tra một lượt ông Quảng bảo. Thằng bé không sao, có lẽ do cơ thể đang ốm. Cậu thêm bị ảnh hưởng tâm lý cho nên dẫn đến ngất xỉu. Mọi người không cần phải lo. Nghe ông Quảng nói vậy, mọi người đặc biệt là mẹ của thằng bé mới phần nào an tâm, thả vào nhẹ nhõm khi biết được rằng con mình đã được chữa kịp thời. Cảm giác lo lắng nặng nề dần tan đi. Tuy nhiên giữa không khí tạm lắng ấy, vẫn có một người phụ nữ đứng bên ngoài đám đông, cố gắng chân vào trong với đôi mắt lo lắng và tuyệt vọng. Đất là người mẹ của thằng bé còn lại, Để con vẫn thất lạc chưa tìm thấy Trên con mặt gầy gò của cô ấy Sợ mệt mỏi và nỗi lo lắng lại hiện rõ Hai con mắt xưng tấy nên vì khóc quá nhiều Cô ấy không ngừng tìm kiếm đứa con trong đám đông Làm nguồn ngang với nốt sợ hãi không biết con mình đang ở đâu Và liệu có an toàn hay không Khi thằng bé kia tỉnh lại ngay lập tức Ngày phụ nữ này là người đầu tiên lao đến Với nghi vọng mong manh rằng Để bé này có thể biết được điều gì về con của mình Cô run dày vội vàng hỏi thằng bé với giọng đầy lo âu và khẩn thiết. Mày thấy thế nào rồi cháu? Thế còn thằng tèo nhà cô đâu? Hãy để chúng mày đi chơi với nhau. Thì bây giờ nó đâu rồi chứ? Thằng bé vừa tỉnh lại đầu óc còn đang mơ màng. Chưa kịp định thần hành nhận thức rõ ràng về những gì diễn ra chung quanh. Thì đã ngay lập tức bị người phụ nữ kia lao đến và hỏi dồn dập Những câu hỏi liên tiếp gấp gáp phát ra từ đôi môi run dày của cô không cho thằng bé chút thời gian nào. Sợ vội vã và hoàng loạn của cô khiến thằng bé tim vận bối rối, đôi mắt của nó chẳng ngập vẻ ngư ngác. Hoàng mạng và sợ hãi, nó chỉ biết nhìn quanh với một ánh mắt mở đục, như thế đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước kiến cảnh tượng này, những người chung quanh nhận thấy sự căng thẳng của thằng bé và lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó có thể hoàng loạn hơn. Họ nhanh chóng can thiệp vội kéo người phụ nữ kia ra, nhẹ nhàng, kiên quyết. Để cho thằng bé có chút không gian và thời gian để bình tĩnh lại lấy lại tinh thần. Khẩu khí trông quanh để sự căng thẳng, khi tất cả mong rằng với một chút thời gian ngắn, thằng bé có thể nhớ và kể lại những gì đã xảy đến. Mọi người hiểu rõ nếu cứ ép buộc đứa bé có thể càng hoảng sợ và không thể nhớ lại được những gì đã xảy đến. Họ nhẹ nhàng an ủi người mẹ. Khuyên cô nên kiên nhẫn chờ đợi, để thằng từ từ định thần lại trước khi kể rõ lại mọi chuyện. Theo khi chung quanh lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi ai nấy đều tập trung dõi theo từng biểu hiện của thằng bé, hy vọng nó sớm kể lại những gì đã xảy ra và có thể mang đến mạnh mối về đứa trẻ còn đang thất lạc. Suốt là hôm nay ngay thằng bé đang ốm, nhưng vốn có hẹn với đám bạn ra bờ sông chơi, cho nên cả hai cùng đánh liều. Nhà lung bố mẹ đang ngồi chưa mà trốn đi chơi. Đáng ra bình thường trên bờ sông thì không sao, nhưng hai thằng bé này lại bị bọn bạn khích tướng dụ xuống sông bơi. Thế là thằng Tèo cười áo chạy xuống sông, còn thằng còn lại, tức là thằng Tí đang vẫn ở trên bờ không dám xuống. Đám trẻ cứ với nhau, ném bùn té nước, rồi thi nhau bơi ra sản lặn xuống kéo chân của thằng khác, rồi thi nhau cười. Thằng Tèo bị cuốn nút bởi niềm vui của đám bạn, cũng không kém vạnh. Nó hùa theo, hít một hơi thật sâu, rồi ngộp xuống dòng nước mắt lạnh. Ban đầu chẳng có gì, chỉ là một đứa trẻ khác đang hòa mình vào dòng sông chơi. Nhưng giờ một phút trưa qua, 2 phút, và đến cả 5 phút, thằng Tèo vẫn không thấy ngò lên. Tiếng cười đùa rung rả của đám trẻ bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là những ánh mắt lo lắng. Đám trẻ bắt đầu ngụp lặn để tìm kiếm lùng sung khắp dòng sông nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của Tèo rồi trong một khoảnh khắc thoáng qua một đứa chồng đầm ấy bỗng hét lên khi nhìn thấy một cây đầu đen xỉ với đầu mắt trắng dã, lạnh lẽo nhô lên khỏi mặt nước chỉ chồng chấp nhóm rồi lặn xuống biến mất khầm dấu vết cái đám trẻ Ho hoàng loạn thực sự nơi sợ xâm chiếm tâm trí của chúng khiến chúng là hết vào bỏ chạy tán loạn khỏi bờ sông chẳng còn ai dám ngoảnh lại Thằng tí dù đang ốm yếu cũng cố gắng lít người, vừa chạy vừa thở hồn hình, cố gắng về làng gọi người lớn đến giúp đỡ. Nó cố gắng gạt qua nỗi sợ, lén cân đau nhức trong cơ thể của mình cứu bạn. Nhưng đến khi vừa chạm đến cầm làng, sức lực của nó cũng cạn kiệt và nó ngất xỉu ngay tại chỗ không kịp nói thêm một lời nào. Ngài phụ nữ khi nghe đến thì chết lặng rồi khóc to. Con ơi, sao giúp con tôi lại khổ vậy chứ? Sao lại để ma ra kéo giò thế này? Mọi người anh ấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khúc sông này trước giờ vẫn nổi tiếng với những lời đồn có ma nước. Người lớn trong làng còn không ai dám lại gần. Mỗi lần đi thả lưới đều phải túng tụm lại đi hai ba người cho đỡ sợ. Vậy mà đám trẻ con này còn không biết tốt xấu. Ngày hôm nay chúng nó dám không nghe để bến mạng tới cái nơi hoang vu không một bóng người này. Để rồi có đứa bị kéo giò. Hay đồng của chúng chẳng khác nào thách thức cái thứ quỷ dị Đang lập lở giết kia. Ông Quảng nghe thằng Tý kể xong lật đật chạy vào trong nhà Lấy một vài tứ đổ cho vào trong túi đeo bên hông đi ra rồi bảo Các cô còn ngồi đó Để gọi người một xác thằng bé Linh đi Để lâu nó thành ma da nước thiệt loạn mất Nhanh đưa tôi ra đến đó Để làm lỡ vứt hồn cho nó Cô Thị kể đến đây thì thằng Hậu liền thắc mắc À cô, trong làng này có thể pháp hả cô? Đúng rồi cháu, ông Quảng ngày trước cũng là một thời pháp, ông ấy ngay đi làm lễ trong làng. Mấy làng ven sông này thường có người bị ma kéo chân, toàn là nhà ông ấy làm lễ trục thôi. Vẫn cả xác đấy, nhưng mà cũng vì thế mà cái chuyện này không lâu sau, ông Quảng cũng đã gặp nạn tại chính cúc sông này. Sự buồn đầu hiện rõ trên câu nói của cô thị, thằng hậu nghe qua là mờ đoán được chuyện gì sẽ đến với ông Quảng. Người ta thường nói đất có thổ công sông con Hà Bá, làm gì thì làm, cấm có được ảnh hưởng lợi ích của những thiết lực tâm linh. Thế nhưng lần này ông Quảng đã phạm với điều cấm kỵ đất là phải chịu sự trả đũa của Hà Bá sông này. Quay trở lại với câu chuyện còn đang giang giả. ngay sau khi ông Quảng thúc dục mấy người có mặt trong phòng vội vắng đi làm ngay, trên khuôn mặt của từng người lộ rõ vẻ lo lắng hoảng sợ thì như ai cũng thống hiểu cái nguy hiểm sắp tới đây phải đối mặt. Là sao mọi người ra bờ sông rồi, nhưng ông Quảng gọi đám thanh niên trai tráng chẳng ai dám mò xác, vì ai cũng đang nghe và biết những chuyện do ma gia làm. Sở bệnh lần xuống dưới ma gia nó lại cả bệnh xuống, thì chết để thêm mạng cho chúng đèn bà. Lúc ấy ông Quảng cũng đang hơi rối vì không ai xuống vớt lấy, thì sắc thằng bé kêu gì. Bây giờ ở phía mấy người qua đường đang đứng xem, Một chàng thanh niên mới rơ tay, Nhận cái việc lặn xuống vốt xác Đó chính là chú Tám. Ông Quảng mừng lắm, Ông lên trên chiếc đỏ mượn được của người đánh cá, Nhưng ở đây không biết ai, ai biết trào đỏ. Mà có cũng không dám chèo Thế là cô thị liền xung phong trào đỏ. Trào đò được đến giữa dòng thì ông Quảng dừng lại, Ông đứng quan sát một hồi giữa ông bày đồ lễ hoa quả bánh kẹo, Giấy tiền vàng mã Bài đồ lễ xong ông lại lấy ra một cuộn vải trắng Cắn đầu ngón tay lấy máu viết gì đó trên đoạn Rồi dài ra trên mặt sông Đặn ông bảo cô thị Trèo suy theo dòng nước Còn vài cây như vậy được mở ra một đoạn dài Chiếc thuyền trôi theo dòng được một đoạn Thì đứng cựng lại Mặt nước lắng như tờ Mọi cảnh vật chung quanh như nín thở Theo từng nhịp trèo của cô thị Người trên bờ, người dưới nước, ai ai cũng dõi theo con thuyền nhỏ đang chậm rãi từng bước. Đầu mắt ông quẳng nhau lại đăm chiêu nhìn xuống nước, có vẻ như tuổi tác đã cao, lại thêm sự nguy hiểm của công việc ông đang làm, mà những nếp nhằn trên chán cứ nhau lại với nhau. Kể cả không biết gì về câu chuyện ma ra trên khúc sông này, nhưng chỉ cần nhìn điệu bộ của ông bây giờ, chắc chắn không ít người phải nín thở dõi theo đến trước mắt hay thở nhẹ. Ông Quảng giang hiểu cho cô thể buông mái chèo và bảo chú Tám chuẩn bị lặn vút xác Ông buông cuộn vải. Tay lấy bà quẻ hương, miệng lầm dầm khăn vái một hồi. Thì tấm vải trắng bóng nghiện lên những dấu chân nhỏ nhỏ của trẻ con theo hướng đi về phía thuyền. Ngay lúc những dấu chân đó đến cách chú ông Quảng một bước thì ông Quảng lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ được vẽ bùa chú. Hướng miệng chai về dấu chân đó miệng hô lớn. Thu! Rất lời ông quay sang bảo chú 8 Chú nhảy xuống vào chỗ đầu đoạn vài kia. Săng đang ở đó vứt lên giúp tôi nhanh lên. Chỉ chờ câu đó của ông Quảng chú 8 lập tức nhảy rồi lặn sâu xuống nước. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Ai nấy đứng trên đều nín thở chờ đợi. Bất chân ông Quảng trứng mắt ông hốt hoảng rồi bảo. Không xong rồi. Đàn đồng với lấy cây sao dài trên thuyền. Vùng lên rồi đập mạnh đi tiếp xuống mặt nước. Và lúc ông ngừng đập Thì chú Tám bất ngờ ngoi lên Về mạnh hoàng hốt đầy sợ hãi Tay của chú kéo theo một cái tay trẻ con Rồi lôi cả lên trên cỗ thi thể Của một thằng bé trông Rất là trắng bạch Đầu ngón chân ngón tay và môi Đều chuyển sang tím ngắt Ở cái xác tỏa ra Một thứ mùi tanh tưởi đầy khó chịu Của người chết Đừng vài ngày chứ không phải là mấy giờ đồng hồ ngày khi xác của thằng bé Bấy giờ đã được vốt lên Những tiếng khóc ở trên bờ đã bắt đầu vang lên. Đây là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của sự sống đầu tiên kể từ khi con đỏ đi lướt trên mặt nước. nó phá hoàn toàn cái vẻ u ám, không dành bức bối ngột ngạt đến khó thở. Tiếng người la hết tiếng khóc than trộn lẫn cái mùi đất của mùa hè càng làm cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết Cũng lâu lắm rồi, cốc sông này mới nguyên áo đến như vậy. Nhưng huyên áo một cách đau lòng tê tái, Saco thằng bé đừng đưa lên trên thuyền. Chân tám định lên trên thuyền nhưng hình như bị trượt tay mà không leo lên được. Nhưng cô tỷ nhanh tay túm lấy tay của chú rồi kéo lên. Tay nắm tay mắt nhắm nhau, dường như là có tiếng xiết nổ đùng đùng trong mắt của cả hai người. Thế là sau vụ đó, hai cô chú bắt đầu hẹn hò, bắt đầu là lén lén đút không để ai biết, sau dần dần người ta cũng biết rồi không lâu sau, hai cô chú về chung một nhà. Cần về phía ông Quảng sau cái vợ Vớt xong thằng bé vừa rồi Cuộc sống của ông đã bắt đầu thay đổi người làng này vốn dĩ nằm Ở bên sông cho nên cuộc sống Của người dân gắn bó với sông nước Ông Quảng trước vốn dĩ Cũng là thanh niên trai trắng Bởi lội khỏe nhất nhỉ trong làng Sau đó ông vào Nam tham gia kháng chiến cho một đơn vị quân y Trong một lần tham gia cứu chữa thương binh Trong một chiến dịch Ông bị chúng một phát đạn vào bắp chân Mà cái đàn của khẩu M16 bắn ra là vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Sắc nhọn cam vào da thịt của ông. sau đó ông được phẫu thuật. Mấy mảnh đạn ra. Nhưng không thể lấy hết được. Vẫn còn vài mảnh xuất lại chạy dọc chân của ông. Khiến cho mỗi lần trái gió trời trời. Ông lại bị những cơn đau nhất từ viết thương cũ làm cho khổ sở. Sau khi về lại làng kháng chiến. Ông làm nghề khám chữa bệnh bán thuốc cho người dân trong làng. Kiểm luôn cả làm thầy cúng vì trước đây hành quân qua một ngôi làng nhỏ, ông có ông cụ đã truyền lại người này cho ông, bảo rằng ông có căn có quả, theo người thầy Pháp được. Thế là từ đó, trong làng có bất cứ việc âm nào, là người ta lại nhờ ông giúp, cống kiến xem ngày tốt ngày xấu để làm nhà, cưới hỏi xuất thành đi xa, thậm chí là bắt ma bắt quỷ, giải hạn cũng có. Cuộc sống của ông kinh như vậy trôi qua cũng đáng hơn 30 năm, Cho đến cái ngày ông đụng chạm Đến Hà bá của sông này Sau khi vốt xác thằng bé lên Vài hôm sau ông đổ bệnh nặng Và lo chạy thuốc thang Mời những đồng đội và quân y Với ông năm xưa đến xem Ai nấy cũng không tìm ra bệnh của ông Thế là mọi người liền góp tiền đưa ông lên bệnh viện tuyến trên Nhưng cũng chẳng ra bệnh tật Dòng giá suốt cả mấy tháng trời Ai nấy đều đã mệt mỏi Mà bệnh tình của ông Quảng Chẳng khá lên chút nào Người ông kẻ hẳn đi khuôn mặt vốn trước đêm hồng hào bây giờ nhợt nhạt. Người làng đến thăm ai nấy đều phải lắc đầu ngao ngắn. Lúc đầu là cả làng, một hai tháng sau có vài người vậy mà. Bây giờ chỉ còn người vợ ở bên cạnh ông, ở quảng nằm đó chỉ chờ chết nữa mà thôi. Khoa học đã chẳng khám ra được, thì người bắt đầu tìm đến tâm linh. Theo đúng câu nói, ca bệnh thì vái Tứ phương. Nhưng cũng chẳng cần phải đi đâu xa. Chính ông Quảng là một thầy Pháp, Ông cũng đã bấm quẻ dẫn được kết hận của mình. Ông đã nói với vợ là không khám ra bệnh gì đâu, đừng có tốn công vô ích, nhưng bà vợ của ông vẫn nuôi hy vọng chữa khỏi bệnh cho ông. Nhưng hy vọng ấy dần bị rơi đi khi mà ông quáng dần mất đi sự sống. Ông nằm đó trên cái giường kê ở góc nhà, đôi mắt không ngừng đưa qua đưa lại, nhưng sâu thẳm trong đó là sự bình thản đến lạ lùng. Dường như ông đã không sợ cái chết mà mặng cho nó muốn làm gì thì làm. Ông nằm trên giường suốt cả tuần, một tuần trời bà vợ của ông phải chạy đi chạy lại chăm bóng cho ông. Các đồng đội năm nào của ông cũng phải thăm khám sức khỏe thường xuyên, nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Giờ lúc mọi chuyện từng chừng chấm hết thì bỗng nhiên một ngày, ông Quảng bỗng nhiên khỏe lại, đi lại bình thường và ăn uống khỏe hơn lúc trước. Chiều hôm ấy, Kỳ đang đứng trong bếp cùng với vợ ông Quảng bảo, Mình này, ngày mai cho tôi đi cầu nha. Tôi muốn ra cầu lấy mấy con cá cho mình tầm bố Dạo này tôi cũng yếu đi nhiều rồi Thôi thì mấy nữa mà xuống kia gặp hạ bá Mày cũng đừng buồn nha Hai chữ hạ bá đừng vang lên từ miệng của ông Quảng Khiến cho bà vợ của ông nổi ra gà Nhưng bà vẫn cố gắng chấn tĩnh Nào mình Sao lại nói gở vậy chứ Trước đây chẳng phải tôi với ông đã thể nguyện với nhau Là sẽ chết cùng một ngày Ông còn nhớ ông hứa gì với tôi không Khi nào mà tôi chưa chết Thì ông cũng chưa được đi cơ mà Thì tôi vẫn nhớ Thôi chuẩn bị dọn cơm tôi đói lắm rồi Từ hôm ấy Hai ông bà ngồi ăn cơm ngon lành với nhau Vừa ăn vừa nói cười vui vẻ Hai tấm thân già cả đời vất vả Người ra chiến trường phục vụ tổ quốc Người một thân một mình thủ tiết chờ chồng Làm lũ tần tạo gánh cổng nuôi con Đến giờ bốn đứa con của hai ông bà Đã khôn lớn Ba người đã lập gia đình Còn người con trai út vừa ra được trường 2 năm Chuẩn bị sang năm lấy vợ hai tấm thân già đó cái lầm đối sống ở mảnh đất quê Hương đã được rằng bước cơm hôm ấy đó là bữa cơm cuối cùng mà ngay ông bà được ăn cùng với nhau sáng sớm hôm sau ông Quảng dậy từ sớm sẽ Quốc gia bờ kênh gần nhà đầu được túi run nhỏ buộng chắc lại cái dây cần câu cá móc câu bây giờ sáng ông đội chức mũ cối taxi xin màu sẽ chân sân đập cũ ra để chuẩn bị ra bờ sông câu cá Bà vợ của ông từ đêm hôm trước đã có linh cảm không đành về việc chồng mình đi câu. Bà cũng đã có ý cản nhưng ông Quảng nhất quyết muốn đi. Thành ra là bà cũng không thể cản được. đến ở cổng nhìn theo bóng của chồng mình khuất dần mà nước mắt của bà bất sát tuôn rơi. Trong lòng của bà bóng dưới lên một nỗi lo lắng và nỗi buồn giòn chiếm lấy tâm trí của bà. Cả buổi sáng hôm ấy bà vợ ông Quảng người nhà dọn dẹp cửa nhà như mọi hôm. Thế nhưng tâm trí của bà hôm nay không thể tập trung. Nó bất an như thế nào đó, Khiến cho đầu của bà đau đớn. mà rửa bát thì bỡ bát, Bà cắt rau thì cắt vào tay. thì mọi việc có vẻ không được thuận lợi, Bà chán nạn và quyết định đi ngủ. Nằm lăn quan lăn lại trên giường một lúc lâu, Bà mới liềm dìm và giấc ngủ. Thế nhưng sau khi chìm vào cơn mộng mị, Bà đã thấy mình đứng ở bờ sông. Phía trước mặt bà cách độ 20m là bóng lưng của chồng bà, Đang vừa ngồi vượt câu vừa ngắt Mặt sông im liềm không bóng thuyền qua lại rất thổi nhẹ giữa tiết trời hơi nóng của mùa hè Bà đang tính gọi chồng thì đột nhiên ở dưới mặt nước Mấy mấy cái đầu đen nhô lên Rồi bơi vào gần bờ Áp sát chỗ ông quảng đang ngồi Bà thấy vậy thì hút hoàng gọi Ông ơi, cẩn thận, ma ra kia Bà toàn chạy lại, kéo chồng chạy đi Nhưng bà tuyệt nhiên không thể nào nhức chân nổi và tâm trí của thể cô bà còn cứng lại dần. Lúc này ông đặt cần sông một bên, tiếng nói của ông vang lên trong đầu của bà. "Tôi phải đi đây bà ơi." Hà bà bà còn lệnh mời, "Sau này khi nào có một pháp sư trẻ chuyên về hòa phù chú đến sông thì mới đưa tôi ra khỏi sông này được." "Thôi tôi đi trước, bà lại giữ gìn sức khỏe nhé." Ông Quảng vừa nói dứt câu thì những cái bóng đen kia lao lên rồi lôi xuống mặt nước. Những bóng đen y nghệt như cái lần cách đây mấy tuần trước, khi mà ông đang vớt sắc của thằng bé lên, nhảy nhộn đen ngòm một cách nhớt nhát. Bà vẫn đứng đó chơ chơ mà không làm được gì. Cái cảm giác ấy sao mà chân thực đến kỳ lạ. Bà vào hốt hoàng tỉnh dậy, cơn mưa vừa rồi làm cho bà càng thêm bất an và lo lắng. Mỏ hồi của bà tú ra ngày một nhiều, cho dù trong tay của bà vẫn nắm chẳng cái vòng vật mà ông tặng cho đợt trước. Bà thầm nghĩ, Lẽ như có chuyện gì với ông ý Thì phải biết làm sao đang trong sự suy nghĩ mông lung Thì đột nhiên có công hàng gió mứt này chạy sang Lớn Tiếng cổ cụ lớn quá làm cho bà giật mình Mà vô thức nhìn ra phía cửa nhà Bà bà Quảng ơi Chào bà ngã đuối chết đã sông rồi Câu nói khiến cho bà Quảng chết đứng cả người Bà như không tin vào tay cổ mình Tay cổ bà ù đi Không phải chắc chắn Không phải như cô ấy nói đâu Tại sao lại như vậy được chứ Chồng bà sáng nay còn tươi cười với bà Còn dự định câu thật nhiều cá Vì tầm bổ cơ mà Bà gặp hỏi đi hỏi lại mấy lần Cơn hàng xóm liệu đó có phải là sự thật không Hay là người lặng lệnh nhầm chồng bà Với ai khác Nhưng trong lần này Thì ai mà không biết mặt của ông Quảng Cái bóng dáng gầy gò hàng ngày Xem bệnh kê thuốc cho mọi người Thì còn lẫn được đi đâu Bà quăng nước mắt nước mũi rằn rựa, lòng ngày ra khỏi nhà mà chảy tới bờ sông. Bà hận bản thân đã không thể cản chồng lại, bà hận ông không chịu nghe lời. Chân của bà bây giờ vô thức bước chạy đi. Tới nơi thì thấy người ta vứt được chồng của bà lên rồi đắp chiếu ở bụi tre. Bà lao đến định ôm lấy xác của chồng. Ông nằm đó lạnh lẽo bất động chắc chắn ông sẽ rất buồn, nếu như bà không chịu ôm ông. Tim của bà như thắt lại sâu thẳm trong đó cứ nhói lên. Bà khóc bà nghét, bà đau đớn đến mức chết lặng đi. Bà chỉ muốn đừng nhìn ông cười với bà như lúc sáng mà thôi. Bà chỉ ước tìm được cơ hội để ôm lại người đàn ông ấy một lần nữa. Thế nhưng mọi người đã kịp thời ngăn cản lại, vì người chết đối nhất quyết không được để người thân động vào sát. Nếu không thì thất kéo của người chết sẽ trò máu, và hồn người chết sẽ biến thành ma da rồi thường nhớ người thân tích tụ oán thành. Đám tàng của ông Quảng được tổ chức ngày hôm ấy các con của ông cũng đã mời thầy về làm lễ Nhưng mời tới mấy người anh ấy đều lắc đầu rồi bảo Hồn không có về được Hạ bà không cho về thì không thể về Sự tăng thương trong gia đình lại càng chất chồng hơn Ông Quảng cần đời hành việc nghĩa Mà đến lúc chết hồn cũng không thể về Liệu điều đó có phải là quá bất công với ông? Câu chuyện cô Thị kể khép lại ở đó Thằng Hậu nghe xong thì cũng thở dài thuyền thuyệt Cả đời hành việc nghĩa Đến chết lại không được yên Tiếng chuông điện thoại Của thằng Hậu vang lên Là thầy Trung gọi nó về ăn cơm Nó xin phép vợ chồng cô thị về trước Còn nhiều việc Hai cô chú tiếng nậu một đoạn Rồi cũng lầm lũi thu đỏ Mà trở về nhà Thằng Hậu bước đi dọc con sông Về nhà thầy Trung Trong đầu cứ luận quẩn câu chuyện Với ông thầy Pháp già của ngôi làng nhỏ này Về cái nghiệp vốt xác của chú Tám Đang suy nghĩ mộng lùng Thì đột nhiên ở dưới mặt sông có tiếng động Ra bắt đầu ngày càng mạnh dần Cái màu đen của bóng tối Nó âm u một cách kỳ đạ Những tiếng đậm nước ảo ảo Kéo thằng hậu trở về thực tại Nó cẩn thận quan sát chung quanh Mắt của nó vừa đi qua mặt nước Thì mười mấy cái đống đen xì nổ lên Vẫn là cái mùi đặc trưng Không lẫn được vào đâu của chúng Khiến cho hậu nhận ra được Ngay những nhân vật không mời mà đến này Chúng nổi lên rồi nhanh chóng lên bờ bảo vệ thằng hậu từ bờ sông xuống dưới nước Thằng hậu liền đầm bẩm Già là bọn ma ra Mình và chúng nó nên bây giờ chúng nó muốn trả thù Đám ma ra bao vây thế hậu Một con lên tiếng giọng của nó thể thế như đám thái giám bị thiến Hạ bá con lợi mời Mau đi đừng có để bọn ta phải mạnh tay Thằng hậu nghe vậy thì cơn giận bốc lên Nó chắp tay bắt quyết rồi chửi lớn Mẹ cái lũ ma ra chúng mày Tao đi hay không không phải do chúng mày quán Hỏa ấn khai Câu nói vừa dứt Thì một đạo quang từ chút của thằng hậu Đang đứng lan ra bao phủ lây lũ ma ra Cái vòng là thứ sáng duy nhất Nổi bật lên giữa không gian ma mị này Cả bọn cứ như vậy Léo nháo cả lên muốn tìm đường trốn chạy có lẽ chúng không ngờ Lại đối đầu với một người đáng sợ như vậy Trong vùng vẫy Trong tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên Không thể nào di chuyển nổi Thế thế nào, xinh hỏa ấn của ta đừng hồng thoát Xem đây, hỏa hồn, phá Trước vòng đào quăng được thằng hậu triệu hồi Rồi đang từ từ màu vàng chuyển sang màu đỏ Đừng đắm mà già lên để bắt đầu thiêu đốt Càng lên cao trước vòng lại càng thô chất lại Cái lỗ mà già lúc này còn ngâm cuồng Bây giờ đang hết lên một cách đầy kinh dị Cái tiếng hét trói tài một cách in ỏi Xét toàn màn đêm yên tĩnh nơi đây Những ngọn lửa từ đầu ngón tay của nó phóng ra công kích từng con ma da một thiếu chúng thành cho. Những tiếng hét tiếng van xịn của đám ma da vang lên trong sự đau đớn rồi tất cả tất liệm trả lại cho nhỗ này sự bình yên ban đầu. Xử lý xong đám ma da thằng hậu phùi tay toan ra về thì đột nhiên có một giọng nói của người đàn ông vang lên trong màn đêm Hòa thân xin dừng bước ra có chuyện muốn thừa. Thằng hậu bất giấc quay lưng Trong đôi mắt âm dường của nó bây giờ, Một ông cụ đầu độ mũ cố, Tay cầm cẩn câu, Thần phát ánh sáng nhạt, Đang đi từ phía bờ sông lên, Nó bây giờ mới hỏi, Ông có phải là ông Quảng không? Ông lão tín lại gần dưới kệt đầu, Đàn ông lấy từ bên ông ra một cuốn sách cũ đưa trở hậu, Hỏa thần, Đội ơn ngài đã tới và phá giải phong ấn giam tôi dưới dòng sông, Ông làm sao biết chân thân của cháu là Hỏa thần? Già đây cũng là một thầy Pháp Cũng nhìn thấu được chứ Đội ơn cứu giúp Già này có cuốn sách này Trong này ghi những ấn chú rất mạnh Hy vọng có thể giúp ngài trong chuyện sắp tới Còn giờ đến lúc giàn đi luân hồi rồi Bảo trọng nhắc cậu trai trẻ Thần mạng nghiệp thầy Pháp Cố gắng giúp đỡ người ta Này rất câu thân ảnh của ông Quảng Được một luồng sáng từ trên trời đưa đi biến mất Thằng Hậu nhìn theo mỉm cười gật đầu một cái rồi thu nại phép cầm theo cuốn sách cũ mà đi về nhà thầy Trung. Qua hôm sau, thì con trai của thầy Trung được an táng tại nghĩa xã, và việc xong xuôi, Tằng Hầu xin phép cả nhà thầy Trung về quê luôn bên Tân Yên. Ai nấy trong nhà đều quyến luyến muốn giữ nó lại ở chơi, thế nhưng Tằng Hầu đã từ chối rồi nó máy đi thẳng về phía đặng phúc lễ. Dòng sông đó cứ im lìm chảy theo năm tháng, vẫn cứ theo bóng lưng của một người thanh niên.